cuối cùng gần như đã không còn, một đời người mới thay người cũ, những người quen thuộc, có kẻ được mời chào, có người rời đảo mưu cầu sinh kế, mà hắn vẫn ở nơi này, biến thành trò cười trong miệng thế nhân, lúc nói tới hắn, thường thường khóe miệng sẽ nhếch lên, lộ vẻ khinh thường chế nhạo. Chuyện cũ như khói, giống như chén trà nóng này, khói bay nghi ngút, bồng bềnh quấn quít, rầm rầm rầm. Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. "Hoàng Hiếu, là ta Khương lão bá đây, ta có thể vào không?" Đại môn truyền đến thanh âm của Khương lão hán. "Khương bá, mời vào lão bá vào dùng trà." Hoàng Hiếu đẩy cửa, mời Khương lão hán vào trong nhà. Đối với vị Khương lão hán từng không ít lần giúp đỡ bản thân, hắn phi thường kính trọng. Mục đích lão hủ đến chắc hắn là ngươi đoán được rồi. Không sai. Ta tới đây chính là muốn khuyên ngươi." Khương lão hán ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, ngữ khí trầm xuống. Sở thiếu đảo chủ tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại là tuổi trẻ đệ nhất nhân, dũng mãnh thiện chiến, trí hoài bốn bề, đúng là minh chủ bạch niên khó gặp. Lão hữu biết rõ quy củ của ngươi, tam cố mao ly, nhưng ngươi nhìn lên bầu trời mà coi, trọng bảo xuất thế. Sở thiếu đảo chủ không đến, cũng là tình hữu khả nguyên, về tình vẫn có thể lượng thứ. Hoàng Hiếu à, Hoàng Hiếu, lão hủ nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, bỏ lỡ sở thiếu đạo chủ, thực sự là quá đáng tiếc. Khương bá, ngài nói rất phải." Hoàng Hiếu mỉm cười, liên tục gật đầu. Khương lão hán uống được nửa chén, hắn lập tức rót thêm trà. Khương lão hán nổi giận, nặng nề đập chén trà nhỏ xuống mặt bàn nước trà văng khắp nơi. Đau lòng nói: "Ngươi, ngươi, ta khuyên ngươi." Ngươi gật đầu vâng dạ, chẳng qua đều cho là gió thổi bên tai. Lão hủ nói thì cứ nói, ngươi làm thì cứ làm có phải không? Khương bá, chuyện nào ta cũng đều có thể nghe lời ngài, nhưng cái này là kiên trì của ta, hy vọng ngài có thể hiểu được." Hoàng hiếu nhướng mày, Ai, kiên trì, ngươi đã kiên trì 40 năm, hôm nay cũng đã bước vào tuổi 60 mốt rồi. Con người có thể sống được bao nhiêu năm, mà thôi, mà thôi, ta biết ngay là kết quả sẽ như thế này mà. Lão hủ cảm thấy thực đáng tiếc cho ngươi. Khương lão hán đứng dậy, đùng đùng nổi giận phất áo đi ra. Hoàng Hiếu nhìn bóng lưng Khương lão hán rời đi, chỉ thấy rầm một tiếng, cổng viện bị đóng sập vào không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn có con đường đặc thù, có thể vượt qua hà mục, hấp thu tin tức ngoại giới. Từ khi Sở Vân xả thân cứu nghĩa phụ, hắn đã chú ý tới Sở Vân rồi. Sở Vân quật khởi giống như lưu tinh, chiến tích huy hoàng, hoàng hiếu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sở Vân hai ngày liên tục đăng môn bái phỏng, chiêu hiền đại sĩ, hoàng hiếu há lại không biết, không hề nghi ngờ. Sở Vân trong nội tâm hoàng hiếu hoàn toàn đã đạt đến tiêu chuẩn của một minh chủ, nhưng hoàng hiếu hắn vẫn kiên trì sẽ không bởi vậy mà dao động. Hắn đã từng phát thể trước bia mộ mẫu thân, tam cố mao ly, đó là ước định, cũng là một loại chấp nhất. Đây không còn đơn giản chỉ là cố chấp, mà đã đạt đến cấp độ ý nghĩa nhân sinh. Bởi vậy hắn đã đứng vững được 40 năm, chưa từng bao giờ cúi đầu trước vận mệnh. So với Khương lão hán hắn hoàn toàn hiểu rõ giá trị của chiến hạm Phi Thiên. Một chiếc chiến hạm cấp linh yêu, hoàn toàn đáng để cho một quốc đảo ra tay tranh đoạt. Huống chi là chiến hạm Phi Thiên, loại kỹ thuật luyện binh này có thể sáng tạo ra một quốc gia. Bỏ qua cơ hội tranh đoạt tốt như vậy tuyển chọn một hạng người sống ở hang cùng ngõ hẻm, tính tình cổ quái, luôn là trò cười cho mọi người. Hoàng Hiếu suy nghĩ một chút, cũng hiểu được điều này hoàn toàn không thực tế, thoảng chốc đã qua 40 năm, không biết ta còn phải đợi bao nhiêu năm nữa đây. Hắn hỏi mình, lại không thể tìm được đáp án. Vận mệnh vĩnh viễn là điều thần bí khó lường nhất, uy năng của nó khiến cho người khác cảm thấy cực độ mịt mù cùng sợ hãi, nhưng trong trái tim hắn luôn tràn ngập một cỗ lực lượng khác, để cho hắn không chịu cúi đầu trước vận mệnh. Cỗ lực lượng ấy chính là tình mẫu tử Vận mệnh cấp cho hắn một cái xuất phát điểm cực thấp, nhưng tình thương bao la của mẫu thân lại có thể chống lại lực lượng của vận mệnh. Hắn có thể bước ra từ trong tự ti, đi tới một bước ngày hôm nay để cho hắn tiếp tục tồn tại một cách tôn nghiêm, đều là do tình mẫu tử. Hắn không thể vi phạm lời thề khi xưa, không thể buông tha tôn nghiêm của bản thân. Bằng không mà nói, hắn còn sống cũng chỉ là một cái xác không hồn có một vài người chết rồi nhưng vẫn như còn sống, mà một vài người cho dù còn sống lại đã chết rồi. Rầm rầm rầm. Lúc này lại truyền tới một hồi thanh âm gõ cửa. Hoàng Hiếu, mau ra đây. Khương lão hán lớn tiếng u hào, ngữ điệu rất gấp gáp. Có chuyện gì vậy lão bá? Hoàng Hiếu ổn định lại tâm tình, mở cửa, nhưng hắn chợt sững sờ. Hoàng Hiếu, tên ngốc này. Sở thiếu đạo chủ tới thăm ngươi. Khương lão hán vui mừng kêu lớn. Hoàng Hiếu nhìn sở vân ở trước mặt, thần sắc run dày, cảm giác giống như là phát mộ. Sở vân hiểu rõ nghi vấn trong lòng hán. Tu vi chiến hạm đã gần tiếp cận kiếp yêu, lại có người cản trở, căn bản không thu phục được. Dù vậy, nếu cường hoành xâm nhập chiến hạm phi thiên, vẫn có thể đoạt được một ít bảo vật chân quý. Hoàng Hiếu hỏi. Ha ha. Ha ha. Một hai kiện bảo vật sao có thể so sánh cùng đại tài của tiên sinh?" Sở Vân chắp tay, hít sâu một hơi, thần sắc chân thành nói, "Người càng biết nhiều lại càng cảm thấy bản thân mình nông cạn, người đi càng nhiều trốn lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Cao sử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa, nhưng chí hướng vươn cao của tại hạ sẽ không bởi vậy mà cảm thấy nan trí." Tại Hạ muốn bái tiên sinh mời tiên sinh là đại tướng quân, khẩn cầu tiên sinh xuất sơn, trợ giúp tại hạ một tay. Hoàng Hiếu sững sờ, nghẹn họng chân chối nhìn Sở Vân. Vận mệnh từng coi thường hắn, làm nhục hắn, chà đạp hắn, nhưng hôm nay lại hướng hắn nở nụ cười. Hắn thực không ngờ, thời khắc hắn chờ đợi suốt 40 năm, lại tới một cách đột ngột như vậy, thế cho nên hắn cơ hồ tưởng rằng bản thân mình nghe lầm. Cương lão hán đứng một bên gấp đến độ muốn dậm chân, khuôn mặt giàn ruà cũng đã dàn rùa nước mắt nói: "Hoàng Hiếu, ngươi choáng váng a? Không nghe rõ. Sở thiếu đạo chủ muốn bái ngươi làm đại tướng quân kìa." A, Hoàng Hiếu nghẹn ngào cả kinh, sự đáo lâm đầu lại khiến cho hắn có chút tay chân luống cuống. Hắn ngưng thần nhìn về phía Sở Vân, chỉ thấy Sở Vân khẽ cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thành khẩn. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt Hoàng Hiếu, cảnh vật bốn phía đã biến thành trắng xóa, chỉ còn lại hai người hắn cùng sở vân. Bốn mươi năm kiên trì, rút cục cũng đã có kết quả. Tam cố mau lư, gặp được minh chủ, mẫu thân, mẫu thân trên trời linh thiêng, có thấy không? Tuy ta đã già, giờ phút này có chút một màng, nhưng cuối cùng vẫn chưa quá muộn, tâm tình Hoàng Hiếu gần như không kìm chế được. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân khẽ run rẩy, chậm chạp xoay người, chắp tay, tận lực giữ cho ngữ khí có chút bình thản nói, "Được thiếu đạo chủ coi trọng như thế, Hoàng Hiếu nguyện dốc hết sức khuyễn mã báo đền công ơn mẫu thân, Hải Nhi đi đây." Không biết bao lâu sau, Hải Nhi mới có thể trở về gặp người. Tuy thiếu chủ danh tiếng vô lượng, kỳ thực thế cục lại đang tràn ngập nguy cơ. Hải Nhi đã bái hắn làm chủ công. Tự nhiên phải cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Hoàng Hiếu quỳ gối ở trước mộ, cung kính thấp một nén nhang, dập đầu ba cái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. "Yên tâm đi, Hoàng Hiếu đại thúc. Đại thúc không có ở nhà, ta sẽ thay thúc tảo mộ." Khương Bối đứng ở một bên, mở miệng nói. "Vậy thì phải cảm tạ tiểu Bối ngươi rồi." Hoàng Hiếu gật gật đầu, thở dài một hơi. Nhìn ngò núi này một cái thực sâu, sau đó dứt khoát quay người lại, đến lúc rời đi rồi. Sở Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, tranh đấu xung quanh chiến hạm Phi Thiên vẫn còn đang tiếp diễn. Bất quá bốn đại tướng, kể cả Thiết Ngao đã không xuất thủ nữa. Hiển nhiên sau khi thử nghiệm, bốn người biết rõ lợi hại của chiếc chiến hạm Phi Thiên. Cũng hiểu được, dưới tình huống này, bọn họ không có khả năng thu được bảo thuyền. Đây đã là ngày thứ 3, trên bầu trời, thanh hồng kiều đã có một mảng lớn biến thành lam sắc. Xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, từ đây là đạo hồng kiều thứ 6. Thải hồng đảo quanh năm đều bao phủ bởi hà vụ. Trên bến tàu, các đội thuyền lần lượt biến mất trong hà vụ, đám hà vụ này kỳ thực đều là hồng yêu. Vô số hồng yêu tạo thành một bình chứng cực lớn. Lúc này những đội thuyền tiến vào bên trong đang di chuyển một cách hết sức gian nan phảng phất giống như là bị sa vào một vùng đầm lầy. Đây là ngày cuối cùng thải hồng đảo mở ra. Khi đạo tử Hồng Kiều trong bảy đạo Hồng Kiều hạ xuống, xung quanh thải hồng đảo sẽ bị biển sương mù bảy màu bao phủ, nếu kẹt ở trong đó cho dù đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Bên trong biển sương mù lấp lánh vô số ánh sao, đó chính là những bảo vật bị kẹt lại lơ lửng ở giữa không trung, cho đến lúc đó, biển sương mù sẽ chờ ngưng tụ lại, trừ phi là có trong tay Hồng Yêu, nếu không căn bản là không có cách nào tiến vào, chứ đừng đề cập đến chuyện mang đội thuyền tiến vào. Bởi vậy Sở Vân nhất định phải sớm ly khai, bằng không hắn cũng sẽ bị bay ở bên trong thải hồng đảo một năm, đương nhiên cũng có rất nhiều người chủ động ở lại thải hồng đảo. Mục đích của bọn hắn chính là các loại bảo vật trôi nổi ở bên trong sương mù. Trong 6 tháng cuối năm sẽ có rất nhiều hồng yêu phiêu dạt ra bên ngoài, hà vụ sẽ trở nên thưa thớt, chính là thời cơ vàng ngọc để thu thập bảo vật. Chức nghiệp ngư yêu sư thiên về ngoại lực là chủ yếu, thường thường một đầu yêu vật kỳ lạ có thể hoàn toàn cải biến nhân sinh của một vị ngư yêu sư cùng với quyết định phương hướng phát triển của hắn. Hà vụ xung quanh thải hồng đảo tựa như một mảnh bảo địa có thể khai thác vô tận, thường xuyên có nhân sĩ nắm chắc được thời cơ, đạt được một kiện bảo vật ở chỗ này, từ nay về sau quật khởi, thậm chí có thể treo biển đợi đến năm sau tiếp nhận mời chào của các thế lực. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Hoàng Hiếu hiến bảo phía Đông thải hồng phía Tây Vũ. Nam nhi thư gia, nữ nhi chữ gia, trong tâm trí của người dân chư tinh quần đảo, bốn hải đảo nổi danh nhất, thải hồng đảo xếp vị trí đầu tiên. Thải hồng đảo được mệnh danh là hòn đảo nơi bắt đầu giấc mộng. Hàng năm đều có vô số truyền thuyết về nó, chưa bao giờ từng gián đoạn. Nghe được Sở Vân phải ly khai nơi đây, Hoàng Hiếu lại mở miệng nói: khoảng cách một đạo hồng kiều cuối cùng hạ xuống còn một thời gian ngắn, mời thiếu chủ theo thuộc hạ, tiểu bối ngươi cũng đi cùng luôn. Một đoàn người đi theo Hoàng Hiếu trở lại nhà tranh, nhưng thứ này đều là bảo vật mà thuộc hạ thu thập trong những năm gần đây, thuộc hạ nguyện ý cống hiến toàn bộ cho thiếu chủ. Hoàng Hiếu dẫn theo đoàn người tiến vào một mật thất ở dưới đất, mở ra hơn 10 chiếc rương lớn. Trong lúc nhất thời, Mật thất có chút u tối chợt sáng bừng lên, đủ loại ánh sáng tỏa ra từ vô số bảo vật, có yêu binh, có yêu giả, có các loại thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu, châu quang bảo khí. Mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sở Vân cũng bị dọa đến ngây người, số lượng bảo vật ở đây thực sự là quá nhiều. Nếu so sánh, số lượng bảo vật mà bản thân mình vất vả tìm kiếm Thậm chí còn chưa bằng được một phần trăm tổng số trước mặt. Số lượng bảo vật nơi này hoàn toàn có thể so sánh với một khố tàng của thế lực nhất lưu. Không thể tưởng tượng nổi. Có người thì thảo. Ta phát mộng rồi sao? Con mắt vũ đại đầu chẳng ngập màu kim quang. Cái miệng mở hết cỡ. Bộ dạng vô cùng thất thổ. Trời ạ. Hoàng hiếu đại thúc. Không ngờ thúc mới là phú da lớn nhất thải hồng đảo này. Rõ ràng còn ở một cái nhà tranh như vậy, thúp lừa gạt tất cả chúng ta." Khương Bối trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào kinh hô, kinh ngạc ban đầu dần dần tiêu tán. Sở Vân cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là không thể hiểu được, tư chất hoàng hiếu thấp kém, nhưng tư trí nhớ kiếp trước, hắn lại có được chiến lực cấp linh yêu, hiển nhiên trong những năm này, hắn đã phục dụng qua không ít đan dược, gia tăng tư chất của bản thân sống ở trên đảo 60 năm, bình thường ngoại trừ nghiên cứu binh thư, trong lúc nhàn hạ ta đều lấy việc sưu tầm bảo vật làm hoạt động giải trí. So với trọng bảo như chiến hạm phi thiên, mấy thứ này chỉ tính như là vật tư chiến bị cao cấp mà thôi. Thỉnh thiếu chủ nhận lấy, thành toàn cho một mảnh trung tâm của thuộc hạ. Ôi trời ơi, những thứ này còn bình thường, nếu để những người kia nghe được, chẳng phải là tức giận muốn thắt cổ tự vẫn sao? Cương bối cảm thấy không còn gì để nói. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng rồi. Trong ấn tượng của nàng, Quanh năm suốt tháng Hoàng Hiếu đều quanh quẩn bên mái nhà tranh này. Bộ dáng nghèo kiết xác. Ăn, mặc, ở, đi lại đều giản dị đến cực điểm. Thật không ngờ, Hoàng Hiếu lại có nhiều tài phú đến như vậy. Nàng chỉ cảm thấy cả đầu ong ong, Giống như cảnh tượng trước mặt là đang ở trong một giấc mơ ơ. Những bảo vật này ta nhận, nghi nhận công lao này của ngươi." Sở Vân đại hỉ, quay người lệnh cho tùy tùng bắt đầu vận chuyển những chiếc giường này. Bảo giường quá nặng, phải cần đến 4 vị tinh binh mới có thể chậm rãi nâng được 4 góc giường lên, sau đó cố cắn chặt răng, gồng mình dốc toàn lực mới có thể di chuyển. Hành động phải nhanh chóng, cẩn thận một chút. Sở Vân nhịn không được dặn dò, Giá trị của số tài phú này thực quá lớn, cho dù là hắn cũng không nhịn được nội tâm có chút lo sợ. Nếu bị người khác phát hiện, chỉ sợ là sẽ dẫn đến tranh giành, đến lúc đó bản thân mình sẽ là cái đích để mọi người chỉ trích, cũng khó có thể ngăn cản một vài người bị tham lam làm mờ mắt. Cũng may có Chiến Hạm Phi Thiên hấp dẫn đại bộ phận chú ý. Những chiếc dương này, Sở Vân đều sai người dùng một miếng vải đen bọc kín. Ngụy Trang thật kỹ, để người khác không nhận ra đây là những chiếc dương. Dù sao dương bằng gỗ lim, thực sự có thể khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều điều. Hữu Kinh vô hiểm trở lại chiến hạ, đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hiếu, dưới trướng của Sở Thiếu Đảo chủ phải cố gắng biểu hiện cho thực tốt, đừng để mẫu thân người thất vọng. Khương Bá khi sắp chia tay, chỉ nhẹ nhàng dặn dò có một câu, "Ngài cứ yên tâm." Khương bá, lão nhân gia ngài cũng phải bảo trọng thân thể. Nếu có thời gian rảnh rỗi, ta sẽ trở lại thăm bá." Hốc mắt Hoàng Hữu có chút đỏ ửng. Trước lúc chia tay, hắn lại dặn dò Khương Bối, "Vườn rau trong nội viện là bảo vật trọng yếu nhất trong cuộc đời ta. Hy vọng tiểu bối cháu có thay ta chiếu cố cho nó vâng thúc cứ yên tâm mà đi." Khương Bối rưng rức, nức nở nói, "Xuất phát." Cuối cùng Sở Vân gia lệnh Hạm đội thư gia Dương Muòm chậm rãi chuyển động. Hà Vũ rất nhanh đã che khuất thân thuyền, hạm đội từ từ biến mất trong tầm mắt hai người một già một trẻ. "Cái gì?" Hoàng Hiếu đáp ứng Sở Vân mời chào, cùng thư gia hạm đội đi rồi. Nghe được tin tức này, sắc mặt Thiết Ngạo lập tức biến thành trắng bệch. Hắn bị chiến hạm Phi Thiên quẩn chân, đợi cho đến khi nhận ra bản thân không có cách nào thu phục được đầu linh yêu này thì đã tr ục hạ bẩm báo cho hắn biết, Hoàng Yếu đã rời đi cùng Sở Vân. Không ổn, Hoàng Yếu là tên mà Cẩm Nang Diệu kế đã chỉ đích danh, muốn ta mời chào. Sở Vân đi vào Thải Hồng Đảo, người nào cũng không để ý, ngay cả Chiến Hạm Phi Thiên cũng bỏ qua. Chỉ cần có hắn, nhất định Sở Vân đã biết điều gì đó. Nội tâm thiết ngao trầm xuống. Hôm nay Thải Hồng Đảo đã sắp đóng cửa hắn không hề bị những người khác dụ hoặc cũng không bị những bảo vật cám dỗ, suy nghĩ lập tức rõ ràng, đi, đi nhà tranh xem một chút. Thiếp Ngao đột nhiên hạ lệnh, "Thiếu đạo chủ, Hoàng Hiếu đã đi rồi, chúng ta còn đi đến đó là gì?" Có tùy tùng khó hiểu dò hỏi. "Ngươi thì biết cái gì?" Thiếp Ngao quát lớn một tiếng, khiến cho vị thân binh này câm như hến. Một đoàn người ngựa tiến đến nhà tranh. Chỉ thấy Khương Bối đang bón phân cho ruộng rau. Hoàng Hiếu quả thực đã rời đi. Hoàng Hiếu Đại Thúc đã đi rồi, không có ở đây đâu. Khương Bối thiện ý nhắc nhở. Thiết Ngao oán hận giậm một chân, lục soát cho ta. Vâng. Binh tướng Như Lang như hổ, đồng loạt hét lớn. A, các ngươi sao có thể làm như vậy, đây không phải là phòng của các ngươi. Khương Bối muốn ngăn cản, lại bị xô ngã. À. Không muốn chết thì cút ngay, mở ra. Tướng lãnh dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa phòng, sồng sộc sông vào. Sau đó hơn 10 tinh binh hung thần ác sát cũng nhao nhao tiến vào. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 351, thiết ngao rất hối tiếc trong mái nhà đơn sơ. Bụi mù lập tức nổi lên bốn phía, nổi, niêu, song, chảo, chén bát. Dương Đệ, bản yến đều bị hất tung lên để lục soát. Báo cáo phát hiện ra một mật thất dưới lòng đất. Một lát sau có một tinh binh báo lại. Hai mắt Thiếp Ngao sáng ngời, "Mau dẫn đường." Hắn tiến vào bên trong mật thất lại phát hiện bên trong trống không, vẻ mặt lập tức sầm xuống. "Thiếu đạo chủ, chỉ là một cái mật thất trống không mà thôi." Một vị tùy tùng nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Thiếp Ngao nhìn lại Người nói chuyện đúng là kẻ xúi dục mình lúc lúc trước. Lập tức, nộ hỏa bốc lên, giáng một phát tát khiến hắn lăn quay xuống đất. Tên ngu sần này, ngươi biết cái gì? Tại sao nơi này lại có một mật thất, chuyện rõ ràng như vậy còn không hiểu được sao? Hiển nhiên là dùng để cất giấu bảo tàng. Mật thất lớn như vậy sẽ có bao nhiêu kiện bảo vật? Hoàng Hiếu này một mực che giấu thực lực của bản thân. Sống trên thải hồng đảo nhiều năm như vậy, không biết đã vơ vét bao nhiêu bảo vật. Ta hận, hôm nay những thứ này đều rơi vào trong tay tên khốn Sở Vân kia rồi." Thiết Nao nghiến răng nghiến lợi. Bản thân vất vả ba ngày ba đêm, những thứ kiếm được căn bản là không thể so sánh cùng Sở Vân, thậm chí hai tiên nang của mình cũng bị Sở Vân đoạt mất. Vừa nghĩ đến hai chiếc tiên nang kia, Thiết Nao lại càng thêm đau lòng. Hoàng Hiếu còn ẩn giấu thực lực, điều đó không có khả năng. Bọn thuộc hạ đã nghe ngóng tin tức của hắn trong mấy chục năm qua, một người có thực lực mạnh như thế, cần gì phải ẩn giấu nhiều năm như vậy? Hắn hoàn toàn không có lý do cần làm như vậy. Các thân binh đều cảm thấy rất khó hiểu, Hoàng Hiếu có thể ẩn nhẫn đến tuổi này, tâm tính như vậy Thiết Ngao cảm thấy nội tâm không ngừng chìm xuống, càng lý giải về Hoàng Hiếu hắn càng cảm thấy không ổn. Hết lần này đến lần khác, nhân tài như vậy lại bị Sở Vân đoạt được ngay ở trước mắt mình, một cỗ bối hận tràn ngập trong trái tim của hắn. Mau điều tra xem, Sở Vân trước khi rời khỏi nơi này có mang theo thứ gì hay không? Thiết Ngao bỗng nhiên nói. Báo cáo đích thực là có mang theo một vài đồ vật, nhưng không biết cụ thể là cái gì bởi vì bị vải đen bọc kín, ước chừng có hơn 10 kiện. Rất nhanh thân binh đã thu thập tình báo, hợp thành một bản báo cáo. Nhất định là Bảo Dương, mười mấy kiện. Thiết Ngao cảm thấy trong lòng nhỏ máu, âm thầm tự trách mình. Sớm nên nghĩ tới rồi, một người cho dù là người bình thường nhất sinh sống tại một bảo địa như thải hồng đảo nhiều năm như vậy, sao có thể nghèo rớt mồng tơi đến trình độ như thế này? Ai, ta sai rồi. Lần này thực sự sai rồi. Cho dù không mời được Hoàng Hiếu, nếu chiếm được số bảo tàng này, hoàn toàn có thể bổ khuyết cho khố tàng thiết gia đang từ từ biến thành đơn bạc. Thiếu Đảo chủ, có cần đuổi theo hạng đối thư gia không? Có một thân binh cẩn thận đề nghị, "Đuổi." Thiết Ngao đề cao âm điệu, trừng mắt nhìn qua khiến cho vị thân binh này toàn thân run rẩy. "Đuổi thế nào? Ngươi biết hắn chạy đường nào sao?" quy tiện đổi lại một hải trình khác, chúng ta biết được sao? Hắn có ưng tưởng hào, chúng ta có thể đuổi được sao? Trong lòng của hắn vẫn còn giấu một câu cuối cùng không nói ra, dù có đuổi theo, ai có thể đánh bại Sở Vân đây? Một trận chiến trên thải hồng đảo đã khiến hắn không thể không thừa nhận, Sở Vân kẻ khi xưa hắn cúi đầu nhìn xuống, bây giờ đã hoàn toàn mạnh hơn hắn. Hắn căn bản không nắm chắc có thể chiến thắng Sở Vân rề ran nhà tranh này cho ta, nhìn thực đáng ghét. Trong ngực Thiết Ngao tràn đầy phiền muộn, không có chỗ nào phát tiết đành đổ lên gian nhà tranh. Thiếu đạo chủ hạ lệnh, thuộc hạ cấp dưới sao không dám nghe theo, nhưng vừa dỡ được một nửa, Thiết Ngao chợt nghĩ, nếu hành vi này của mình lan truyền ra ngoài, thế nhân sẽ nói mình đố kỵ hiền tài, sau này ai còn dám theo mình nữa. Lúc này mới ngăn cản, mà thôi, dừng tay. Đám binh lính đều cảm thấy mơ hồ, nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh của Thiết Ngao, tất cả đều dừng tay, quay lại Thiết gia đảo. "Hừ, Sở Vân, những ngày tốt lành của ngươi phải chấm dứt rồi. Nợ mới nợ cũ, không lâu sau ta sẽ thanh toán toàn bộ, ở lại cũng vô ích." Thiết Ngao lạnh lùng vứt lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Hắn không muốn ở lại mái nhà tranh này thêm một giây một phút nào nữa. Một đoàn người tới vội vã, mà đi cũng vội vàng, lưu lại mái nhà tranh đã bị hủy mất một nửa, còn có khương bối bị đẩy ngã sấp ở dưới đất. Hừ, may mà Hoàng Hiếu Đại Thúc không có đầu nhập dưới trứng của ngươi. Không ngờ, đừng đừng là thiếu chủ Thiết gia lại là hạng người như thế này. Hình tượng thiết ngao trong lòng khương bối lập tức rớt xuống ngàn trượng. Hoàng Hiếu Đại Thúc, tiểu bối không bảo hộ được gian nhà tranh. Bất quá, vườn rau bảo bối nhất của thúc ta vẫn lưu lại được, thúc yên tâm, sau này ta sẽ tận tâm tâm lực chăm sóc cho nó. Khương Bối rứt khoát ngồi ở dưới đất, quay đầu nhìn lại mái nhà tranh, sau đó lại nhìn về vườn rau, hai mắt đẫm lệ. Bỗng dưng, ánh mắt nàng ngưng tụ, ồ, đám rau quả mà Hoàng Hiếu đại thúc trồng, bề ngoài nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ một chút lại cảm thấy hơi khác thường. Thật là quái nhân, ngay cả rau quả trồng cũng đều quái cả. Nếu nhìn kỹ vườn rau này một chút, càng nhìn lại càng cảm thấy bất đồng, tựa như Khương Bối thì thào, trong lúc bất tri bất giác, hai mắt có chút tán loạn. Ầm, bên tai nàng chợt nghe thấy một tiếng nổ vang, sau đó cảnh vật xung quanh hoàn toàn biến đổi, một mảnh hải dương xanh thẳm, khói lửa cuồn cuộn, tiếng kêu giết rung trời, trên mặt biển đang cuồn cuộn sóng, hàng trăm Ngàn chiến hạm đang tiến hành một trận hải chiến cực kỳ thảm liệt, đội thuyền trầm chậm, chậm di chuyển, vô số chiến thuật kỳ diệu lần lượt được bày ra. Chiến thuật đội hình đột kích hình chữ T, chiến thuật bầy sói, chiến thuật thiên nga đen, chiến thuật bao vây. Tránh nặng tìm nhẹ, hư hư thực thực, chia cắt bao vây, sau đó giống như tạm ăn dỗi. Đây là chuyện gì? Khương Bối kinh hãi không thôi, nhịn không được hét lớn một tiếng chỉ nháy mắt nàng thất thần, cảnh tượng trước mắt lập tức vỡ nát giống như một quả bong bóng, nàng trở lại thế giới hiện thực. Nàng vẫn ngồi ở dưới đất, xung quanh là đủ loại rau quả. Đôi mắt nàng liên tục nháy động, nàng chợt cảm thấy mấy thứ rau quả trước mặt nhìn rất quen mắt, lại liên tưởng đến một màn vừa chứng kiến, nàng lập tức cả kinh. Nếu như coi một cọng rau ở đây là một chiếc chiến hạ, Như thế đây chẳng phải là trận hải chiến có một không hai vừa lúc náy sao? Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Vườn rau trong nội viện, với ta mà nói là bảo vật trọng yếu nhất. Hy vọng tiểu bối ngươi có thể thay ta chiếu cố. Bỗng dưng, lời dặn dò của Hoàng Hiếu trước lúc chia tay lại văng vẳng bên tai khương bối. Là bảo vật trọng yếu nhất. Khó trách, ngày đầu tiên, lời của Hoàng Hiếu đại thúc lại cổ quái như vậy. Khương Bối bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đầu tiên, Hoàng Hiếu vừa tưới phân cho rau, vừa hỏi Sở Vân: "Là ngươi muốn mời chào ta sao? Như vậy để ta kiểm tra người một chút, ngươi biết ta đang làm gì không?" Sở Vân nhìn không ra. Hoàng Hiếu lại nói: "Không nhập cục, sao có thể nhìn ra môn đạo? Đây chính là cục sao?" Khương Bối thì thào trong miệng: "Thì ra là thế." Tinh lịch Tháng 3 năm 754, Sở Vân đến Thải Hồng Đảo, mời chào được Hoàng Hiếu, trực tiếp bổ nhiệm hắn giữ chức Đại tướng thủ tịch thư gia. Tin tức truyền ra khiến cho thế nhân vô cùng kinh ngạc. Hoàng Hiếu này rốt cục là thần thánh phương nào mà khiến cho tiểu bá vương coi trọng như thế? Có lẽ lần này Sở Vân đã nhìn lầm, nghe nói người này trong lớp đồng bối là một kẻ vô danh tiểu tốt, bị khốn nhiều năm trên Thải Hồng Đảo không ai để ý, cũng không biết tại sao Sở Vân lại chiêu lãng hắn. Ha ha, nói chung vẫn còn có chút tuổi trẻ cuồng ngạo, nếu ta là Sở Vân cũng sẽ bị phong quang mê hoặc. Thư gia bề ngoài nhìn như phong quang vô hạ, kỳ thực mạch nước ngầm bên trong lại đang cuộn trào mãnh liệt, không ít thế lực đang âm thầm thương nghị, muốn đối phó với thư gia rồi. Thư gia đảo đồng dạng cũng xuất hiện vô số gợn sóng. Hoàng Hiếu này dựa vào cái gì mà đáng để Sở Vân đối đãi như thế? Vừa xuất sĩ, ra làm quan, đã nhậm chức đại tướng thủ tịch. Ta cũng không thấy hắn có bao nhiêu bản sự. Nhắc đến Hoàng Hiếu, lão Hồng Thương thở phì phì, tựa lưng vào mặt ghế. Hoàng Hiếu người này, ta cũng đã cùng hắn nói chuyện vài câu, tự so bản thân với Gia Cát Minh, tính tình cuồng vọng, cái này không thể được. Thư gia vất vả mới lập nên được cơ nghiệp như ngày hôm nay, gây dựng cơ nghiệp đã khó giữ vững được cơ nghiệp lại càng khó." Kiều lão hầu tự thở dài, có chút lo lắng. Lão Ngư Vương lại không có cùng quan điểm, "Ta xem chưa chắc đã hẳn là như vậy, mấy người chúng ta chứng kiến Sở Vân lớn lên, tính tình của hắn chúng ta còn không rõ sao? Hắn làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn." Tuy rằng nói như thế, nhưng một ngoại nhân nghèo rớt mùng tơi, một tên gia hỏa chỉ có thể sống trong một căn nhà tranh. Vừa xuất sĩ, đã được đề bạt lên làm đại tướng thủ tịch. Sự tình này tuyệt đối không công bằng. Hàng tướng Viêm gia, bọn hắn không dám nhiều lời, nhưng mấy người vũ đại đầu, Vương Trạch Long đều cảm thấy vô cùng bất bình. Chúng ta là lão tướng thư gia, càn phải vì thư gia mà suy nghĩ. Nếu ta có lẽ vẫn lên bẩm báo những chuyện này lên Sở Vân thiếu đảo chủ cùng đảo chủ, lão Hồng Thương dày dặn kinh nghiệm, tận tâm tận trách. Việc Sở Vân bổ nhiệm Hoàng Hiếu không nghi ngờ gì đã gây ra một loạt phong ba. Những tướng lãnh thư gia đều rất bất bình với quyết định này, chỉ là e ngại uy nghiêm của Sở Vân cùng thư Thiên Hào, chưa dám phát tác thôi. Ba vị lão tướng cảm thấy rất lo lắng, hôm nay liền lập một cuộc họp kín thương thảo chuyện này. Ba vị lão gia, đại tướng Hoàng Hiếu tới chơi. Đúng lúc này, có nô bộc tiến lên bẩm báo. "Hoàng Hiếu?" Vừa nhắc tới hắn, hắn đã tới liền. Hắn tới làm cái gì? "Không tiếp. Nghe nói mấy ngày gần đây, hắn tới thăm không ít người. Cứ để cho hắn vào, cũng để cho chúng ta có cơ hội khảo thí vị đại tướng thủ tịch này." Ba vị lão tướng quân đồng thời hừ lạnh một cái mặt không biểu tình. Hai canh giờ sau bội phục. Bội phục. Hoàng tướng quân quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, hôm nay vừa nói chuyện một lúc đã khiến cho ba người chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong mắt ta, cho dù gia cát minh lãnh binh tác chiến, cũng không bằng các hạ được. Lão ngư vương thần sắc chân thành, trên mặt vẫn còn vương vấn một tia rung động, vừa mới trao đổi một lúc đã khiến cho hắn hoàn toàn nhận thức được tài hoa của Hoàng Hiếu. Sáu mù quá, không rối gạt hoàng tướng quân. Vừa nãy ba lão đầu tử chúng ta vẫn còn đang chỉ trích tướng quân các hạ. Ai, già rồi đâm ra hồ đồ mà." Kiều lão hầu tử day day trán, thở dài nói, "Khó trách thiếu đạo chủ lại bổ nhiệm ngài nhậm chức đại tướng thủ tịch. Lão hồng thương ta ủng hộ ngài, ngày sau ai không phục, chính là hắn có mắt không tròn." Thái độ lão Hồng Thương thay đổi 180 độ, vỗ vỗ ngực cam đoan. Trong mắt lão hiện ra vẻ nghi hoặc. Nghe nói hoàng tướng quân một mực ở trong thải Hồng Đảo, chưa từng lính binh bao giờ, sao lại có thể quen thuộc với việc tác chiếc như vậy, không khác gì một vị lão tướng thân kinh bách chiến nơi xa trường. Ha ha, Hoàng Hiếu nghe vậy cười nói, không dối ba vị, tại hạ trên cầu Bồng Đảo có trồng một luống rau. Lúc Nhàn Hạ thường coi cây rau như chiến hạp, dùng một chút thủ đoạn của Ngư Ưu Sư mô phỏng hải chiến. Rau quả sinh trưởng, hợp với thiên địa đại đạo, mỗi quá trình thành thục của cây rau chính là một lần biến hóa của trận hải chiến, dần dần tích lũy được kinh nghiệm cùng tâm đắc. Ba lão tướng quân nghe vậy, nhìn không được trợn tròn mắt, thẳng cho đến khi Hoàng Hiếu Ly khai, bọn họ mới yên lặng trở lại đình viện. Hơn nửa ngày mới thở dài cảm khái. Pháp môn luyện binh như vậy, quả thực là văn sở vị văn, kiến sở bị kiến. Mới nghe, mới thấy lần đầu, khó trách chiến thuật của hắn lại có tạo nghệ sâu đến như vậy. Đối thủ của hắn chính là thiên địa, hắn bái thiên địa làm thầy, vẫn là thiếu đảo chủ anh minh. Có được một phụ tá như vậy, thư gia đảo chúng ta sợ gì không hưng thịnh. Ha ha, dung động qua đi. Một niềm vui sướng tràn ngập trong lòng ba lão tướng quân. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều ngửa đầu cười ha hả. Thế sự động tất giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương, hiểu thế sự đều do học vấn, thạo nhân tình bởi hiểu văn chương. Trên cơ bản ta đều đã bái phỏng tất cả các tướng lĩnh, làm như vậy cũng sẽ không khiến thiếu chủ quá khó xử. Trên đường trở về, Hoàng Hiếu chợt nở một nụ cười. Tuy hắn bị nhốt trên thải hồng đảo nhiều năm, nhưng cũng không phải là hạng người tính tình quái gở. Hắn dùng tài hoa của bản thân, mạnh mẽ thuyết phục toàn bộ văn thần võ tướng của thư gia. Trong nháy mắt đã trôi qua 1 tháng. Thư gia thành, diễn võ trường, Hoành tảo thiên quân, Vũ đại đầu hết lớn 1 tiếng, huy động thiết tuyến long du thương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com. Chương 352, Hồng yêu không màu, đại chiến tướng mở đầu cơ bắp cánh tay phải của hắn lập tức bộc phát, ngân xanh cuồn cuộn, báng thương đen kịt mạnh mẽ quét ngang, mang theo tiếng gió gù gù, khí thế cực độ hung mãnh, hướng Sở Vân quét ngang qua. Đến rất đúng lúc. Sở Vân gặp nguy không loạn, trong mắt chợt bắn ra một đạo thần mang, chợt phụ tiên nang bên hông, nhẹ hô, ầm. Đả yêu binh long du thương quét ngang qua, xé rách không khí mang theo một gợn sóng màu trắng mắt thường có thể thấy được. Thế công vô cùng mãnh liệt, nhưng lại chỉ quét vào một khoảng không. Trong nháy mắt, thân hình Sở Vân đã biến mất, lúc xuất hiện đã đứng ở phía sau lưng Vũ Đại Đầu. "Ngươi thua." Sở Vân cầm túy tuyết đao trong tay, lưỡi đao lạnh thấu xương gác ở bên cổ Vũ Đại Đầu. Vũ Đại Đầu nhịn không được khẽ rùng mình một cái hắn cảm thấy lưỡi dao trên đầu vai giống như là một tòa núi băng, khiến cho hắn có cảm giác lạnh thấu xương. Truyện sắc hiệp lại là chiêu này. Vũ đại đầu có chút không phục, lẩm bẩm: "Bốn đã không phải đối thủ của thiếu đạo chủ, hôm nay ngài lại còn sử dụng hồng yêu không màu, mặt mà tướng sao có thể đánh trúng ngài?" Ha ha, đây chẳng phải là mục đích ta gọi ngươi đến để bồi luyện sao?" Sở Vân cười cười, nhấc túy tuyết đao ra, nhắc tới đầu hồng yêu không màu này, Sở Vân chỉ cảm thấy giống như một kinh hỉ ngoài ý muốn. Bốn trên thải hồng đảo, hắn cũng không bắt gặp một đầu hồng yêu đẳng cấp đại yêu nào, cho nên cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng về sau, khi hắn lấy ra thứ đồ vật bị đóng băng thu được trong trận chiến cùng chiến hạm Phi Thiên kia, bị Hoàng Hiếu nhìn thấy. Hồng yêu không màu. Hoàng Hiếu chợt kinh hô. Sở Vân vội vàng thỉnh giáo hắn. Hoàng Hiếu liền giải thích nói Hồng yêu phổ thông chia làm 7 loại Xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử Nhưng cũng có một loại hồng yêu đặc thù Thí dụ như hồng yêu nhiều màu Hoặc như hồng yêu màu trắng Mà hồng yêu không màu Chính là hồng yêu trong truyền thuyết So với 9 loại hồng yêu ở trên Ngay cả ngay cả hồng yêu màu trắng Cũng chân quý hơn vô số lần Nó có đạo pháp thiên phú hủ có thể ẩn thân, trừ thứ đó ra, nếu phối hợp với độn pháp, tốc độ so sánh với hồng yêu phổ thông còn phải nhanh hơn cả đáo nhã." Hoàng Hiếu sững sờ, ngẩn người nhìn đầu hồng yêu không màu bên trong, ngữ khí đầy khâm phục tiếp tục nói: "Thục Hà ở trên thải hồng đảo nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua một đầu hồng yêu không màu nào. Loại hồng yêu này cực kỳ hi hữu, hơn nữa lại vô cùng khó bắt." không hổ là thiếu chủ, ngay cả yêu thú như vậy cũng có bắt được. Vì vậy, đầu hồng yêu không màu này đã trở thành yêu thú phụ trợ cho Sở Vân. Có được nó, Sở Vân giống như hổ mọc thêm cánh, không chỉ đền bù được thiếu sót trong tốc độ, hơn nữa hệ thống ngư yêu trong tay cũng đã hoàn tất được bộ khung. Những ngày này, hắn chủ yếu rèn luyện cho đầu hồng yêu này xâm nhập vào rừng rậm trên đảo, tăng tu vi của nó lên lấy loại hình đạo pháp tốc độ làm chủ để phối hợp cùng nó, mỗi ngày kêu một võ tướng đến luận bàn cùng mình, trong quá trình chiến đấu không khiến cho bản thân quen thuộc với cách vận dụng Hồng Yêu. Huấn luyện nhiều ngày như vậy, ta đã có thể sử dụng Hồng Yêu không màu một cách thuần thục. Loại chiến đấu luận bàn này cũng không còn cần thiết nữa rồi. Đại đầu ngươi nhắn lại với những người khác, nói luận bàn hủy bỏ từ đây. "Rõ, thiếu đạo chủ." Vũ đại đầu đáp ứng ấp úng muốn nói nhưng lại thôi. Ngươi có chuyện gì? Sở Vân nhướng mày. Dạ, thiếu đạo chủ, mấy ngày luận bàn, thiếu đạo chủ đều lấy hồng yêu không màu làm chủ, vẫn dựa dùng tới thực lực chân chính của bản thân, mà tướng muốn đánh một trận thực sự cùng ngài, để so sánh xem thực lực bản thân cùng thiếu đạo chủ sai biệt như thế nào. Vũ Đại đầu lúc đầu còn có chút ấp úng, bất quá sau đó càng nói, càng lưu loát. A Nếu ngươi đã có cái tâm này, vậy cũng được, đặng chàng đấu thêm một hồi nữa." Sở Vân ngẫm một chút, sau đó rút Túy Tuyết đao ra. Qua năm hiệp, một luồng đạo khí màu trắng phóng thẳng lên trời, Vũ Đại Đầu bị đánh bay ra ngoài, Thiết Tuyến Long Du thương cũng bị đánh rớt, đầu thương cắm sâu xuống mặt đất. Cảm thấy thế nào? Sở Vân mỉm cười nhìn Vũ Đại Đầu chật vật bò dậy, thần sắc Vũ Đại Đầu có chút ngốc trợn hiển nhiên vẫn còn đang đắm chìm trong uy thế của Sở Vân, không thoát ra được. Thật mạnh, quá mạnh. Trong miệng hắn thì thào, cố gắng lên. Thiết Tuyến Long Du Thương đã từng là binh khí trong tay Thiết Ngao, hôm nay vào tay ngươi, ngươi cũng đừng cô phụ chuôi yêu binh thượng đẳng này. Còn nữa, mấy chiêu này của ngươi. Sở Vân thu hồi túi Tuyết Đao, bắt đầu chỉ điểm cho Vũ Đại Đầu. Hắn có hiểu cái không? Mơ màng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân tràn đầy sùng kính. Báo, quân tình khẩn cấp, đảo chủ mời thiếu đảo chủ, bộ tướng quân nhanh chóng đi đến nghị sự đường, thương nghị việc quân cơ. Đúng lúc này một vị tùy tùng tiến vào diễn bó trường, lớn tiếng bẩm báo, "Chuyện gì?" Sở Vân trầm giọng hỏi, "Vệ gia phản loạn, Thiết gia, Mã gia, Trữ gia, Đoàn gia, Sa gia, Thẩm gia" Viên gia, 26 phương thế lực tạo thành liên minh thảo phạt bên ta. Binh lính truyền tin lập tức hồi báo. Cái gì? 26 nhà, có cả Thiết gia? Vũ Đại Đầu nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, nghẹn ngào kinh hu. Tháng 4 năm 700 năm tư tinh lịch, trải qua một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, Thiết gia từ trong chiến tranh đã khôi phục lại được một chút. Thiết Ngao tự mình đi chữ gia đạo, Cầu vôn chữ y y, chữ gia cầu còn không được cùng thiết gia kết thành liên minh. Thiết gia có được sự giúp đỡ của chữ gia, quân dụng đại thịnh, thiết ngao thân trinh, dẫn theo trăm chiếc chiến hạc, bốn vị thượng tướng, ba vị thiếu tướng, cùng chín ngàn binh sĩ, tấn công thư gia đảo. Đồng thời thế lực 25 nhà, kết thành liên minh phản thư cũng gia nhập vào bên trong đại quân. Ba vị đại tướng, hai vị thiếu tướng, binh lực mấy vạn từ Bắc xuôi Nam, một đường đánh qua. Nghe được tin này, Thư Thiên Hào gấp gáp triệu tập chúng tướng thương nghị, đại tướng thủ tịch Hoàng Hiếu nhận lệnh, mang theo một chi hạm đội, dốc hết toàn lực chặn đường cùng trì hoãn tinh nhuệ thiết gia. Đồng thời Nhan Khuyết trấn thủ thư gia chủ đạo, mấy người Sở Vân tập hợp đại quân, chặn đánh liên quân 25 nhà, dùng tư thái ngẩng đầu tiến công, phản công liên quân. Ngày 1 tháng 4. Thư gia quân chạm chán cùng liên quân trên biển, quân địch thế lớn, đứng trên mũi tàu, sở vân tập trung tư tưởng, quan sát tình hình, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn chiến hạm địch đồng thời áp sát, trên mỗi chiếc chiến hạm cờ xí ngập trời, phất phơ bay theo gió, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 353, đấu tướng trên bom thuyền, binh linh săn sát như rừng, Trong đó đáng chú ý nhất chính là tinh binh toàn thuần của Phương gia, tinh binh phi hầu của Thẩm gia, kỵ binh nhện biển của Trương gia. Hừ, xem ra thư gia chúng ta quật khởi, đã chạm đến rất nhiều người. Bọn chúng không muốn xem một thế lực bá chủ nữa sinh ra. Lần này chịu bỏ ra một cái giá thật lớn, vận dụng cả tinh binh của nhà mình, có thể thấy được quyết tâm của bọn chúng. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên sắc như dao chỉ cần thoáng quan sát một lúc, Sở Vân đã biết rõ, lần này không hề giống với trước kia, so với đoạn chiến dịch trên Thiết Lung đảo, thế cục hiện tại lại càng thêm hiểm ác. Quy mô hải chiến như thế này, trong gần 100 năm nay chưa từng diễn ra. Đại quân tác chiến, sĩ khí làm đầu, không ngại trước tiên đấu tướng, chém giết mấy tướng lãnh của đối phương, tăng sĩ khí bên mình. Lão Hồng Thương chậm rãi nói, Thư Thiên Hào gật đầu, hỏi: Ai muốn xuất chiến? Thoáng chốc, đã có hơn 10 vị tướng lãnh đứng lên, trên khuôn mặt mỗi người đều tràn trề chiến ý, đều mong muốn bản thân sẽ là người thứ nhất ra trận. Mặt tướng nguyện ý, trong số đó, Vũ Đại Đầu hô vang rộ nhất. Tốt, như vậy Vũ tướng quân sẽ đánh trận đầu. Thư Thiên Hào ngước nhìn, sau đó chỉ đích danh Vũ Đại Đầu, dù sao hắn cũng là dòng chính tin cậy hơn một chút. Vũ Đại Đầu liền cười yêu thú đạp lãng mã, cầm trong tay thiết tuyền long du thương, toàn thân hắn được bao bọc bởi chiến giáp, thân hình khôi ngô, bay đến trước chiến hạm của địch, đứng ở trên ngọn sóng khiêu chiến. Đối phương muốn đấu tướng, nên làm như thế nào? Lãnh đạo liên quân nhìn nhau, cảm thấy rất khó xử. Có tiểu bá vương Sở Vân tọa trấn, ai dám múa may trước mặt hắn? Nhưng nếu hai quân giao chiến, không dám cùng đối phương đấu tướng, khí khí sẽ bị hao tổn rất lớn. Đừng đừng là liên quân 25 nhà, ngay cả một chút đảm lượng như vậy cũng không có. Ai dám cùng ta chiến một trận? Vũ đại đầu cưỡi trên đà yêu thú đạp lãng mã, hướng về phía quân địch hết lớn. Thời khắc này khuôn mặt chất phác của hắn lại có chút ánh phát, oai hùng, khí vũ yên ngang ân là năm nhi phải tung hoành trốn xa trường, Vũ Đại Đầu cảm thấy bản thân chưa từng có giờ phút nào nhiệt huyết lại sục sôi như lúc này. Thủ lãnh liên quân đều cau mày, ánh mắt của bọn hắn không hướng về phía Vũ Đại Đầu, mà nhìn về phía xa xa. Tại đó, Sở Vân cùng Thư Thiên Hào đang đứng trên chiến hạm chỉ huy theo dõi. Vũ Đại Đầu là tiểu nhân vật, nhưng ta lo lắng kế tiếp Sở Vân sẽ ra tay." Có người nhăn mặt nhíu mày nói, Các ngươi xem, yêu binh trường thương trong tay hắn nhìn cực kỳ quen mắt. Có người buồn bực nhìn yêu binh trong tay Vũ Đại Đầu, đó là Thiết Tuyến Long Du Thương, đã từng là binh khí của Thiết Ngao. Hắn kỳ tập thư gia đảo thất bại, yêu binh trong tay cũng bị cướp đi. Ai lại có thể mạnh mẹ cướp đi yêu binh trong tay Thiết Ngao? Ngoại trừ Tiểu Bá Vương thì còn ai? Hí đi khà đi đi đi. Mấy vị thủ lãnh lập tức hít sâu một hơi. Xem ra liên quân các ngươi đều là một đám rùa rụt cổ mà thôi, không ngờ lại không có một người nào dám cùng ta đối chiến. Vũ Đại Đầu cười ha hả, cười đập lãng mã, tùy ý buông tẩu trước mặt địch nhân. Tên gia hỏa cá mượn oai hùng này, thực là khó chịu, các vị tướng quân sao còn chưa hạ lệnh? Trong tướng lãnh liên quân đã có rất nhiều người dần dần cảm thấy bực tức. Cả đám hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Đại Đầu, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng răng rắc, đều đang đợi lệnh xuất chiến. Nếu cứ kéo dài, chỉ sở khí khí sẽ giảm xuống. Thủ lãnh liên quân cũng không phải đều là một đám phế vật, rất nhiều người đều có kinh nghiệm lạnh binh dày dặn, hiểu rõ nếu còn do dự, chỉ sở khí khí phe mình sĩ bị đả kích, ảnh hưởng rất lớn tới chiến lực.